Các bạn thân mến, thông qua những chứng cứ thu thập được và những lời khai của nhân chứng tại tòa, ông Atticott đã khẳng định Mayan Langewell bị đánh bằng tay trái, trong khi Tom Robinson lại chỉ sử dụng được tay phải vì tay trái anh ta hoàn toàn bị tật. Từ đó chứng tỏ lời khai của cha con ông Bobbillen là hoàn toàn dối trá. Sau lời biện hộ của ông Atticott, Cả phiên tòa lặng đi thì bất chợt bà Campania xuất hiện. Bà cho biết là không thấy ba anh em James, cao và Jean ở nhà. Lúc này ông Underwood mới cho biết các con ông Atticus hiện đang ở trên hành lang theo dõi phiên tòa. Biết ba anh em đều rất quan tâm tới vụ việc, nên ông Atticus đồng ý để bọn trẻ về nhà ăn cơm xong rồi sẽ quay lại nghe tòa phán quyết. Tuy nhiên, bác Alexandra lại không muốn như vậy. Sau một thời gian khá dài do bồi thẩm đoàn họp kín quyết định về số phận của Tom Robinson, cuối cùng kết quả đã không như anh em nhà Scal và ông Atticus mong đợi. Tuy nhiên, ông Atticus vẫn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh cần thiết. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao?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 hơn vào buổi sáng. Bo Atikot dạy về cái giờ trái khoé thường lệ của ông và khi chúng tôi bước vào thì ông đang ngồi đọc báo trong phòng khách. Khuôn mặt buổi sáng của Shen in hẳn câu hỏi mà đôi môi ngái ngủ của anh đấu tranh muốn nêu ra. Bo Atikot trấn an anh khi chúng tôi vào phòng ăn. Chưa đến lúc phải lo, chúng ta chưa xong mà, sẽ có đơn kháng án, con có thể tin vào điều đó. Chuối Can Tất cả thứ này là gì vậy? Ông nhìn chăm chăm vào đĩa điểm tâm của mình. Caponia nói, sáng nay ba của Tom Robinson gửi cho ông cùng với con gà này. Tôi làm đấy. Bà nói với ông ta, tôi tự hào nhận nó. Tôi dám chắc là ở Nhà Trắng, người ta còn không có gà trong bữa điểm tâm nữa kìa. Những thứ này là gì vậy? Caponia nói, bánh mì. Dưới khách sạn gửi cho Bố Atiket nhìn bà bối rối Và bà nói Tốt hơn là ông nên bước ra khỏi đây Mà xem có cái gì trong nhà bếp ông phiên Chúng tôi đi theo ông Bàn nhà bếp chất đầy thức ăn Đủ trôn vùi cả một gia đình Những khoanh to thịt lợn muối Cà chua, đậu, có cả nho Bố Atiket cười tươi Khi ông thấy có một hũ chân giò heo ướp chua. Bà tưởng là bác Alexandra sẽ cho tôi ăn thứ này trong phòng ăn chắc. Capunia nói, mấy thứ này để đầy bậc thềm sau nhà khi tôi đến đây hồi sáng. Họ đánh giá cao những gì ông đã làm, ông Finn. Họ không đi quá lố, phải không? Lệ dâng lên mắt bố Atikos. Ông im lặng một hồi. Ông nói, Nói với họ tôi rất cảm tích, nói với họ đừng làm như vậy nữa, thời buổi này quá khó khăn. Ông rời nhà bếp, đi vào phòng ăn, và xin lỗi bác Alexandra, đội mũ, rồi đi xuống thị trấn. Chúng tôi nghe bước chân đi ngoài hành lang, vì vậy capunia để phần điểm tâm còn nguyên của bố Atticus lên bàn. Trong lúc anh Đin kể cho chúng tôi nghe phản ứng của cô về chuyện tối hôm qua. Nếu một người giống như Articuffin muốn hút đầu vào một bức tường đá, thì đó là đầu của ông ta. Đin lầm bầm, lo gặm chân gà. Tớ phải báo với dì ấy, nhưng sáng nay dì ấy có vẻ không thích nói chuyện lắm. Nói dì ấy thức đến nửa đêm, cứ lo không biết tớ đang ở đâu. Nói dì ấy đã nhờ cảnh sát trường kiếm tớ, nhưng ông ta bận ở phiên tòa. Rìm nói, Đinh, cậu phải thôi cái trò ra ngoài mà không báo cho dì ấy biết đi, chỉ khiến dì ấy bực mình thôi. Đinh thở dài kiên nhẫn. Tớ đã cố hết sức nói với dì ấy là tớ đi đâu rồi đó chứ? Dì ấy chỉ thấy quá nhiều rắn trong tủ. Tớ dám chắc là bữa điểm tâm nào dì ấy cũng uống nửa lít rượu. Tôi biết dễ uống hai ly đầy, từng thấy rồi mà. Bác Alexandra nói, không được nói như vậy, Đinh. Nó không hợp với một đứa trẻ, thế là hỗn. Cháu không hỗn, bác Alexandra. Nói thật không phải là hỗn, đúng không? Nhưng mà cách cháu nói là hỗn. Mắt thoáng nhìn bác, nhưng anh nói với Đinh, tụi mình đi thôi. Cậu cứ mang cái giò gà đó theo. Khi chúng tôi ra đến thềm trước, cô Stephanie đang bận nói chuyện với cô Maudie Akinson và ông Avery. Họ nhìn sang chúng tôi rồi tiếp tục nói chuyện. James gầm gờ trong cổ họng. Tôi ước gì mình có thứ vũ khí gì đó, đi nói. Tớ ghét những người lớn nhìn cậu, nó khiến cậu cảm thấy cậu đã làm chuyện gì đó. Cô mau đi kêu rêm lại chỗ cô. Rêm cào nhỏ và phóng mình khỏi chiếc xích đua. Đi nói, tuổi tớ sẽ đi với cậu. Mũi cô Stephanie run lên vì tò mò. Cô muốn biết ai đã cho phép bọn tôi đến tòa án. Cô không thấy chúng tôi, nhưng cả thị trấn sáng nay đều biết chúng tôi ở ban công dành cho người da màu. Có phải bố Atticus đã bảo chúng tôi ở đó như một kiểu, có đúng không khi ở trên đó với những người đó? Scout có hiểu tất cả chuyện đó không? Chúng tôi không tức điên lên khi thấy bố chúng tôi thất bại sao? Cách nói của cô mau đi buồn buồn, thôi đi Stephanie. Tôi không phí cả buổi sáng để loanh quanh ở hiên nhà đâu. James Finn, cô gọi để coi cháu và các bạn cháu có thích ăn ít bánh không? Cô thức dậy lúc 5 giờ để làm bánh, cho nên tốt hơn các cháu nên nói là có ăn. Xin lỗi Stephanie, chào buổi sáng ông Avery. Có một cái bánh to và hai bánh nhỏ trên bàn nhà bếp của cô Maudy. Lẽ ra nên có ba cái bánh nhỏ. Không có vẻ gì là cô Maudy quên mất dinh, và chúng tôi phải chứng tỏ điều đó. Nhưng khi cô cắt chiếc bánh to và đưa cho James một miếng thì chúng tôi hiểu. Trong khi ăn, chúng tôi có cảm giác đây là cách cô Mau Đi bày tỏ rằng về phần cô không có gì thay đổi hết. Cô ngồi im lặng trên chiếc ghế trong bếp nhìn chúng tôi. Bất chợt cô nói, đừng lo riêng, mọi việc không bao giờ xấu như mình thấy đâu. Ở trong nhà khi cô Mau Đi muốn nói điều gì dài dòng, cô thường xòe các ngón tay trên đầu gối và sửa lại hàm răng giả của cô. Cô đã làm như thế. Và chúng tôi chờ. Đơn giản, cô muốn nói với các cháu rằng, Trên đời này, có một số người sinh ra là để làm những việc khó chịu cho chúng ta. Cha các cháu là một trong số đó. Rìm nói, ô thế. Cô mau đi đáp nhìn ra nhận xét xui xị của Jim: “ Cháu đừng ô thế với cô, cháu chưa đủ lớn để hiểu những gì cô nói đâu. Rìm nhìn chiếc bánh đang ăn dở anh nói, Nó giống như là làm con sâu trong cái kén. Nó là như vậy. Giống như thứ gì đang ngủ, Được bao bọc trong một nơi ấm áp. Cháu luôn nghĩ dân may Căm Là những người tốt nhất trên đời. Ít nhất trong họ cũng có vẻ như thế. Cô Mau Đi nói, Chúng ta là những con người thận trọng nhất trần đời. Họa hoàn lắm, Chúng ta mới được kêu gọi hành xử Đúng nghĩa người thiên chúa giáo. Nhưng khi chúng ta được kêu hỏi, Đã có những người như Atticus làm dùng chúng ta. James cười đầy núi tiếc. Ước gì những người còn lại trong hạt này cũng nghĩ như vậy. Cháu sẽ ngạc nhiên khi biết có bao nhiêu người chúng ta nghĩ vậy. James cao giọng ai? Ai trong thị trấn này đã làm một việc gì để giúp cho Tom Robinson? Đó là ai? Thứ nhất là những người bạn da màu của anh ta và những người như chúng ta. Những người như quan tòa tay lo, những người như ông hach ngừng ăn mà bắt đầu suy nghĩ đi rêm. Bộ cháu không thấy rằng việc quan tòa tay lo, chỉ định etiquette biện hộ cho chàng trai đó không hề là ngẫu nhiên sao? Quan tòa tay lo hẳn có lý do để chỉ định ông ấy thấy không? Đây là một ý tưởng hay. Những vụ bào chữa do tòa án chỉ định thường được giao cho Marquand Krinz. Nhân sự bổ sung mới nhất và luật sư đoàn của May Căm Ông này cần có thêm kinh nghiệm Maxine Green lẽ ra đã được ra vụ án Robinson mới phải Cô mau đi nói Cháu cứ nghĩ mà xem Đó không phải là ngẫu nhiên Tối hôm qua cô ngồi trên hiên nhà chờ Cô chờ mãi Chờ cho bọn cháu bước xuống vỉa hè Và trong khi chờ cô nghĩ Articus sẽ không thắng Ông ấy không thể thắng Nhưng ông ấy là người duy nhất có thể khiến bồi thầm đoàn phải họp kín lâu đến mức đó trong một vụ sửa giống như vậy. Và cô thầm nghĩ chúng ta đã bước được một bước chỉ một bước ngắn, nhưng đó là một bước. Rêm Lầu Bầu Hoàn toàn đúng khi nói như vậy. Không thể có bất cứ quan tòa và luật sư thiên chúa giáo nào bù đắp được cho những bồi thẩm đoàn ngoại đạo. Rồi cháu sẽ lớn nhanh thôi. Cô Mau đi nói, đó là việc cháu sẽ phải gánh vác cùng với bố cháu đi rêm. Chúng tôi từ những bậc thềm mới xây mát lạnh của cô Mau đi, bước ra ánh nắng, và nhận ra ông Avery và cô Stephanie vẫn còn ở đó. Họ đã bước đi theo vỉa hè, và đang đứng trước nhà cô Stephanie. Cô Rachel đang đi về phía chúng tôi, đi nói, Tớ nghĩ khi lớn lên, tớ sẽ làm anh hề. Rìm và tôi đột ngột dừng lại. Nó nói, vâng thưa ngài, một anh hề. Trên đời này, tớ chẳng làm được gì cho mọi người, chiều việc làm cho họ cười ẩm lên, cho nên tớ sẽ gia nhập một gánh xiếc và cười đã luôn. Rìm nói, Đinh, cậu nghĩ ngược rồi. Những anh hề thường buồn, chính người ta mới cười vào họ. Vậy tớ sẽ là một dạng hề mới. Tớ sẽ đứng ngay giữa vòng diễn. Và cười nhạo mọi người. Nhìn cái kia. Nó dơ tay chỉ. Tất cả bọn họ hẳn đang cưỡi cán trồi. Gì Rachel đang làm vậy? Cô Stephanie và cô Regen đang vẫy chúng tôi dối dít. Theo một cách cho thấy quan sát của Dean không hẳn là sai. James thở ra. Ui dào. Tớ cho là không tới gặp họ thì thật tệ. Có gì đó không ổn. Ông Avery đỏ mặt do hắt hơi liên tục, và gần như thổi bay chúng tôi khỏi vỉa hè khi chúng tôi đến. Cô Stephanie run lên vì kích động, và cô Rechen nắm vai đin. Cô nói, tụi cháu ra sân sau và ở nguyên tại đó, nguy hiểm đang đến. Tôi hỏi, chuyện gì vậy? Tụi cháu chưa nghe hả? Đồn khắp thị trấn này rồi. Ngay lúc đó bác Alexandra bước ra cửa gọi chúng tôi. Nhưng đã quá trễ, cô Stephanie đã phấn khởi cho chúng tôi hay. Sáng nay ông Bob Yuen đã chặn bố Atikos ngay góc bưu điện, nhổ nước bọt vào mặt ông, và nói với bố Atikos rằng ông ta sẽ trả thù bố, kể cả dù có phải mất hết phần đời còn lại của ông ta. Tôi ước phải chi bố Yuen, không nhai thuốc lá. Đó là tất cả những gì bố Atticus nói về chuyện đó. Tuy nhiên theo cô Stephanie, bố Atticus vừa rời khỏi bưu điện, thì ông Huyen đến gần bố, trời rùa bố, nhổ vào mặt bố và đe dọa giết bố. Cô Stephanie lúc này đã kể chuyện đó hai lần, đã có mặt ở đó và chứng kiến tất cả. Cô rời giết nơi rung, đi ngang qua. Cô Stephanie nói bố Atikov thẳng nhiên như không, chỉ lấy khăn tay ra chùi mặt và đứng đó để cho ông UN gọi ông bằng những cái tên mà không gì trên đời này có thể bùa cô lặp lại được. Ông Yuen là cựu binh của một cuộc chiến không mấy người biết, chắc chắn là điều đó. Cộng với phản ứng ôn hòa của bố Atikov đã thúc đẩy ông ta hỏi, quá kiêu ngạo đến độ không muốn đánh nhau hả? Thằng con hoang yêu bọn mọi kia. Cô Stephanie nói là bố Atikov chỉ đát. Không, chỉ quá già thôi. Rồi thọc hai tay vào túi bỏ đi. Cô Stephanie nói, bạn phải khen ngợi Atikov Fin. Đôi khi ông ấy thật thông minh, tinh tế. James với tôi không nghĩ điều đó là thú vị. Tôi nói, dù sao thì xét cho cùng, bố từng là người bắn giỏi nhất hạt này. Bố có thể... Rêm nói, em biết là bố không hề mang súng cao thậm chí bố không có khẩu nào. Thậm chí đêm đó ở nhà tù, bố không có khẩu súng nào. Bố nói với anh rằng, có một khẩu súng bên mình, tức là khuyến khích ai đó hãy bắn mình. Tôi nói, nhưng mà lần này khác, tụi mình có thể bảo bố đi mượn một khẩu. Bọn tôi làm vậy, và bố nói nhám nhí. Ý của Đinh cho rằng, kêu gọi lòng tử tế của bố Atikert là có thể hữu hiệu. Xét cho cùng, nếu ông Yuen giết bố, chúng ta sẽ chết đói. Chưa kể là rồi sẽ chỉ được một mình bác Alexandra nuôi dậy Và tất cả chúng tôi đều biết, việc đầu tiên bác hết làm trước khi bố Atikert yên nghỉ dưới lòng đất là đuổi Capunia. Jim nói cách hiệu quả. Là tôi khóc lóc và làm mình làm mày, vì tôi là con út và con gái. Cách đó cũng không tác dụng. Nhưng khi bố nhận thấy chúng tôi lê la quanh vùng, không ăn, ít quan tâm đến những trò giải trí bình thường của mình, bố a hiểu ra chúng tôi sợ hãi sâu xa đến mức nào. Một đêm, bố gợi thèm rêm bằng một tạp chí và bóng bầu dục mới. Và khi thấy rêm lật nhanh các trang và ném nó sang một bên. Bố hỏi. Con đang lo chuyện gì vậy rêm? Rêm nổ liền. Ông yêu Có chuyện gì sao? Không có gì. Tụi con sợ cho bố. Tụi con nghĩ bố phải làm gì đó với ông ta. Bố Atikert cười hóm hình. Làm gì bây giờ? Ép ông ta ký một hiệp ước hòa bình à? Khi một người nói ông ta sẽ trả thù bố. Coi bộ ông ta có ý đó thật đó. Bố Atikert nói, Ông ta đúng là có ý vậy. Khi ông ta nói nó ra, James, thử xem con có thể ở vào địa vị của Bob Ewen không. Bố đã hủy hoại chút chữ tín cuối cùng của ông ta tại phiên tòa đó. Nếu ông ta có, ông ta phải có một kiểu phản ứng lại. Loại người như ông ta luôn luôn làm vậy. Vì vậy nếu như, Nhờ bố để trong tay ta nhổ vào mặt bố và đe dọa bố, mà mê la khỏi phải bị một trận đòn nữa, bố sẽ vui lòng nhận. Ông ta phải chút giận lên ai đó, và bố thích đó là bố hơn là bọn trẻ ngoài kia, con hiểu không? James gật đầu. Bác Alexandra bước vào phòng khi bố Atikert nói tiếp. Chúng ta không có gì phải sợ bố Yuen. Sáng đó ông ta đã chút hết mọi giận dữ rồi. Bà nói, tôi không tin thế đâu Atikert. Loại người như ông ta sẽ làm bất cứ chuyện gì để thỏa cơn giận. Cậu biết những người đó như thế nào mà? Bà chị ạ, Yuen có thể làm trò gì với em hả? Bác Alexandra nói, một cái gì đó ngấm ngầm, cậu có thể tin chắc điều đó. Bố Atikert đáp, Không ai có nhiều cơ hội để làm cái gì ngấm ngầm ở mai căm này đâu. Sau chuyện đó, chúng tôi không còn sợ nữa. Mùa hè trôi qua và chúng tôi tận hưởng nó. Bố Atikert bảo đảm với chúng tôi rằng sẽ chẳng có gì xảy ra cho đến khi tòa án cấp cao hơn xem xét lại vụ án của Tom Robinson và Tom có cơ hội được trả tự do hoặc ít nhất Là có một vụ xét xử mới. Anh ta đang ở trại giam Alphio prison Farm, thuộc hạt Chester, cách đây gần trăm cây số. Tôi hỏi bố Atikert không biết vợ con tôm có được phép đến thăm anh ta không? Nhưng bố Atikert nói là không. Một tối tôi hỏi, nếu anh ta thua kiện trong phiên kháng án, chuyện gì sẽ đến với anh ta hả bố? Bố Atikos nói anh ta sẽ lên ghế điện, trừ khi thống đốc giảm tội cho anh ta. Chưa đến lúc đó đâu, Scal, chúng ta có một cơ hội tốt. James, đang nằm dài trên ghế sofa, đọc báo. Anh nhìn lên. Như vậy không hợp lẽ, anh ta đâu có giết ai, cho dù anh ta có tội, anh ta đâu có lấy mạng của ai đâu. Bố Atikos nói. Con biết cưỡng hiếp là tội tử hình là ba mama. Vâng thưa bố, nhưng bôi thẩm đoàn đâu cần xử anh ta tội chết, nếu muốn họ có thể xử anh ta 20 năm. Bố Atticus nói chỉ là giả thuyết thôi, Tom Robinson là người da màu rê mà, không một bồi thẩm đoàn nào ở cái chốn này gặp một vụ truy tố như thế mà lại nói chúng tôi nghĩ anh có tội nhưng không nặng, hoặc là tha bổng lập tức hoa không gì cả. James lắc đầu, con biết đó là không đúng, nhưng con không nhìn ra được cái gì sai. Có lẽ việc cưỡng hiếp không thể là tội tử hình. Bố Atikert để tờ báo xuống cạnh ghế ngồi. Ông nói ông không có bất cứ tranh cãi gì với luật về cưỡng hiếp, hoàn toàn không. Nhưng ông đầy nghi hoặc khi bên công tố yêu cầu và bồi thẩm đoàn tuyên phạt tử hình từ những chứng cứ hoàn toàn suy diễn. Ông nhìn tôi thấy tôi đang lắng nghe, liền diễn đạt cho dễ hiểu hơn. Ý bố là, trước khi một người bị kết án tử hình vì giết người, phải có một hoặc hai người tận mắt chứng kiến. Ai đó có thể nói, phải, tôi có mặt ở đó và thấy anh ta bóp cỏ. Rìm nói, nhưng nhiều người đã bị treo cổ, dựa vào chứng cứ suy diễn. Bố biết, Rìm. Và nhiều người trong số họ chắc chắn đáng bị như thế. Nhưng khi không có nhân chứng tận mắt chứng kiến, thì luôn có sự nghi ngờ. Đôi khi chỉ là một thoáng nghi ngờ. Luật cho rằng nghi ngờ có cơ sở. Nhưng bố nghĩ một bị cáo có quyền có chút nghi ngờ, luôn luôn có khả năng, cho dù không chắc rằng anh ta vô tội. Vậy tất cả quy cho bồi thẩm đoàn. Chúng ta phải loại bỏ các bôi thầm đoan. James kiên quyết. Bố Atikert cố nín cười nhưng không được. Con có phần nghiêm khắc quá đấy con à. Bố nghĩ có thể có một cách tốt hơn thay đổi luật. Thay đổi nó để chỉ có quan tòa mới có quyền quyết định hình phạt trong các vụ trọng án. Vậy cứ đi đến Montgomery và thay đổi luật. James Con sẽ ngạc nhiên khi thấy chuyện đó vất vả như thế nào. Bố không sống nổi tới lúc thấy luật thay đổi đâu. Và nếu con sống để thấy được nó, thì con chắc phải già lắm rồi. Điều này không làm cho rêm hài lòng, không bố ạ? Họ phải dẹp bò bồi thẩm đoàn. Thứ nhất, anh ta không có tội. Vậy mà họ nói có. Con à, nếu con nằm trong đoàn bồi thẩm đó, Và 11 người kia sống con Tôm sẽ là người tự do Cho đến bây giờ Không có gì trong cuộc đời con Ngăn cản quá trình lập luận của con Những người đó Bồi thầm đoàn của Tôm Là 12 con người có lý trí Trong cuộc sống hàng ngày Nhưng con thấy có điều gì đó Đã chen vào giữa họ Và lý trí của họ Đêm hôm nọ Con đã thấy điều tương tự ngay trước nhà tù Khi nhóm người đó bỏ đi Họ không đi như những người có lý trí. Họ đi bởi vì chúng ta có mặt ở đó. Có cái gì đó trong thế giới của chúng ta khiến cho họ mất khả năng lập luận. Họ không thể công bằng cho dù họ cố gắng công bằng đi chăng nữa. Trong tòa án của chúng ta, khi lời khai của một người da trắng chống lại lời khai của một người da đen, người da trắng luôn luôn thắng. Họ xấu xa, nhưng sự đời nó thế, con ạ. Rìm nói lạnh nhạt anh đấm tay vào đùi thật không đúng. Bố không thể kết án một người sợ trên chứng cứ giống vậy. Bố không thể. Con không thể. Nhưng họ có thể. Và họ đã làm. Càng lớn con sẽ càng thấy nhiều điều như vậy. Một chỗ nơi con người phải nhận được sự đối xử công bằng là trong tòa án. Dù anh ta có màu da nào. Nhưng con người ta có cách mang cả những oán hận của họ vào trong khu bồi thầm đoàn. Mai mốt con lớn hơn, con sẽ thấy người da trắng lừa đảo người da đen mỗi ngày trong cuộc đời con. Nhưng hãy để bố nói cho con nghe điều này, và con đừng quên. Bất cứ khi nào một người da trắng làm điều đó với một người da đen, bất kể anh ta là ai, anh ta giàu cỡ nào, hoặc anh ta xuất thân từ một gia đình danh giá ra da sao, thì người da trắng đó Vẫn là thứ xác rưỡi. Bố Atikert nói một cách quá nhẹ nhàng, đến độ lời cuối cùng của ông đập mạnh vào tay chúng tôi. Tôi nhìn lên, khuôn mặt ông đầy cảm xúc. Đối với bố, chẳng có gì đáng gây tầm hơn. Một người da trắng thấp kém lợi dụng sự ngu dốt của một người da đen. Đừng đánh lừa mình, tất cả được tích tụ lại. Và tới lúc chúng ta sẽ phải trả giá cho điều đó. Bố hy vọng, thời đại của các con sẽ không như vậy. Rêm đang gãi đầu. Bất chợt, anh mở to mắt. Anh hỏi, bố Atiket, tại sao không có những người như chúng ta và cô Mau Đi tham gia vào bồi thầm đoàn? Bố chưa từng thấy bất cứ ai ở may căm trong bồi thầm đoàn. Tất cả họ đều từ trong rừng mà ra. Bố Atticus ngồi ngả ra trên chiếc ghế bậc bênh của ông. Vì lý do nào đó, ông có vẻ hài lòng với James. Ông nói, bố đang tự hỏi, chừng nào ý nghĩ đó đến với con. Có nhiều lý do. Điều thứ nhất, cô Maudy không thể phục vụ trong bồi thẩm đoàn, vì cô là phụ nữ. Tôi tước tối, ý bố là phụ nữ ở Alabama không thể. Đúng vậy. Bố đoán đó là để bảo vệ các bà, các cô yếu đuối của chúng ta khỏi những vụ bẩn thiểu giống như vụ của Tom Robinson. Bố Atticus cười tươi. Ngoài ra, bố E không biết chúng ta có sửa chọn được một vụ không? Các cô sẽ sen vào hỏi đủ thứ. James và tôi cười ẩm. Chuyện của Maudy nằm trong bồi thầm đoàn sẽ rất ấn tượng. Tôi nghĩ về bà Dubow già. Trên chiếc xe lăn của bà Ngừng gõ búa ẩm ý đi Quan tòa tay lo Tôi muốn hỏi người đàn ông này một điều Có lẽ cha ông chúng ta thật thông thái Bố Atikos nói tiếp Với những người như chúng ta Đó là phần cái giá mà chúng ta phải trả Chúng ta thường chỉ có được những bồi thầm đoàn Mà chúng ta đáng có Thứ nhất Các công dân may tăm kim cường của chúng ta không quan tâm Thứ hai, họ sợ. Sau nữa là họ... Sợ? Tại sao vậy? James hỏi. À, chuyện gì xảy ra? Nếu chẳng hạn như ông Linh Đích phải quyết định số tiền bồi thường dành cho cô Mau Đi chẳng hạn, khi cô tông xe vào cô ấy, Lích sẽ không thích chuyện hết đường làm ăn với bất cứ cô nào ở cửa hàng của ông ta, đúng không nào? Vì vậy, ông ta nói với quan tòa tay lo rằng, ông ta không thể phục vụ trong bồi thầm đoàn vì không có ai trông coi cửa hàng khi ông ta vắng mặt. Vì vậy, quan tòa tay lo miễn cho ông ta, đôi khi quan tòa miễn cho ông ta mà rất bực bội. Tôi hỏi bố à, điều gì khiến ông ta nghĩ một trong hai cô sẽ ngưng mua bán với ông ta? Jim nói, cô Rey Chen sẽ ngưng, còn cô mau đi thì không. Nhưng lá phiếu của bồi thẩm đoàn là bí mật mà, bố Atiket. Bố chúng tôi cười khủng khục. Con còn phải học hỏi nhiều điều nữa con trai ạ. Lá phiếu của bồi thẩm đoàn được coi là bí mật. Việc phục vụ trong bồi thẩm đoàn buộc người ta phải quyết định và tuyên bố ý kiến về một điều gì đó. Người ta không thích làm chuyện đó. Đôi khi việc đó khó chịu lắm. Jim lào bào th thả đoàn của tôm chắc đã quyết định quá vội vã các bạn thân mến các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết giết con chim nhại của nhà văn người Mỹ H Bly Quá Bẩn Sĩ của Huỳnh Kim Oanh và Phạm Viêm Phương